bảy mươi lăm chương đóng băng lựu đạn hàn băng máy phun đông lại gì n ụ gì kỳ c ả dù dạ dịch thần sắc mặt khó coi cực kỳ muốn nói hắn đi tới nơi này cái thế giới sau đó ai đúng hắn tốt nhất nói nhất định là c ả dù dạ thậm chí đối với sự quan tâm của hắn cùng trợ giúp đều ở đây chia r ổ bà bà bên trên không quản lý mình làm cái gì sự tình không quản lý mình đi nơi nào c ả dù dạ tổng hội nương theo tại chính mình bên người trở thành hắn có lợi nhất h ộ thuẫn thật chẳng lẽ muốn ta đánh như vậy đi qua tuy là ủ r ù mạ kỷ cỡ t ì nạ phía trước đánh cũng sẽ đánh trước bên trong ủ r ù mạ kỷ cỡ t ì nạ cả dù dạ có hạt cắt bảo hộ bị tổn thương sẽ không q u á trọng thế nhưng vấn đề là còn có một k h ỏ a v ĩ thú ngọc nếu như muốn nổ tung lên lời nói lấy ủ r ù mạ kỷ cỡ t ì nạ mạnh mẽ đại sinh mệnh lực cộng thêm k i ể u vĩ g ì nù g ì kỳ sự khôi phục sức khỏe nàng nhất định có thể chịu đựng nhưng là cả dù dạ dịch thần đ ấ y lòng chìm đến đáy cốc nội tâm quấn quýt đến mức tận cùng nếu như là những người khác hắn có thể không chút do dự nổ súng thế nhưng đối phương là c ả dù dạ hắn không phải cả cạ si vì là ngay cả cha thù đều có thể không báo ngay cả nổ hạ dạ d i n đều có thể giết chết đối với dịch thần mà nói làng cắt mặc dù trọng yếu thế nhưng là tối trọng yếu cũng là c ả dù dạ người còn chờ cái gì chẳng lẽ không biết đây là tốt nhất cơ hội sao ta là ý chí bị gì n ụ gì kỳ s ù c ả cụ sẽ không để cho ta cứ như vậy chết c ả dù dạ lo lắng nói nội tâm cũng là một mảnh cảm động lấy dịch thần quả đoán nhưng bây giờ như vậy quấn quít rất rõ ràng là rất quan tâm chính mình đi chết đi ủ rủ m à kỷ cỡ t ì nạ há mồm liền muốn phóng ra vĩ thú ngọc đúng rồi dịch thần con ngươi loay lên hai tay vùng đóng băng lựu i đạn cũng trong lúc đó một cái ảnh phân thân cũng chế tạo ra đóng băng lựu i đạn cùng nhau đập tới ầm ầm muốn nổ tung lên không phải hỏa diễm mà là một cổ cường đại hàn b ă n g lực lúc đầu muốn bắn ra vi thú ngọc gụ dù mạ kỷ cỡ t ỷ nạ thân thể nhất thời cứng ngắc xuống tới thậm chí ngay cả trả cờ dạ vận chuyển đều trở nên chậm chạp vi thú ngọc cũng đình trệ xuống tới không có phát xạ ra ngoài g ê tởm u ố n ngăn cản ta đừng quên ta là mạnh nhất cựu vĩ gì nụ gì kỳ ưu dù mạ kỷ cỡ t ỷ nạ nội tâm hết lớn trong cơ thể buộc phát ra cường đại cửu vi chặt cả muốn đem trên người lớp băng triệt để giải khai hàn băng máy phun dịch t h â n cùng ảnh phân thân mỗi người cầm trong tay hàn băng máy phun một cổ cường đại hàn băng khí lưu tịch quyển ở ủ r dù mạ kỷ cờ tì nạ trên người phối hợp đóng băng lựu i đạn bỏ túi lực lượng hai cổ hàn băng lực xúc tiến lẫn nhau lúc đầu muốn phá vỡ lớp băng cửu vi chặt cả nhất thời bị đông kết ở băng độn không ít người đều trận to con mắt ở nơi này thế giới có thể thao túng nước đá chỉ có mỹ nạ dù kỳ gia tộc mà thôi bây giờ thấy dịch thần bỗng nhiên trong lúc đó thi triển ra ngay cả ưu d ù mà kỷ cỡ t ỷ nạ đều có thể đông lại chốc lát hàn băng lực dồn dập giật mình người này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu thủ đoạn còn không có thi triển ra nạ dạ xì、si、cả cũ có thể khẳng định trí tuệ của mình nhất định sẽ không thua dịch thần mỗi một lần đều ở đây dịch thần trong tay biết nguyên nhân ngoại trừ dịch thần g i o hoạt ở ngoài cũng là bởi vì dịch thần cho gian trá đầy dây vũ khí toàn bộ đều là hắn không biết nếu là không biết đương nhiên không có khả năng k i ị m chuẩn bị chỉ có thể tùy cơ ứng biến có lòng coi là vô tâm phía dưới nạ dạ s ỉ cả cụ không ăn quả đáng mới là lạ g â y tởm ù rủ m à k ỳ cờ ti nạ trận to con mắt trong mắt viết đầy c a m tức còn kém từng bức vi thu ngọc đã hoàn thành rõ ràng đã muốn doanh ra ngoài lại bị lông lại tuy là những băng này chỉ có thể đông lại chính mình k h o ả n g khắc thế nhưng chốc lát thời gian đầy đủ dịch thần xoay hết thảy bạo viêm viên đạn từng viên một bạo viêm đạn bắn vào trên ống khóa bị trói lại cả r ù dạ lập tức thoát ly sủ cả cụ khu đồng thời đem sủ cả cụ thân thể hóa thành khổng lồ s a chi tay trực tiếp nắm được c ũ r ù m ạ k ỳ cờ tì nạ mới vừa ta toàn bộ trả lại cho ngươi sa buộc tống táng cả r ù dạ điều động khổng lồ trả cờ dạ lấy to lớn s a chi tay mạnh mẽ chen áp đi qua lượng tử bạo đạn một viên to lớn đem vạn xạ đều đánh trọng thương lượng tử bạo đạn lần nữa xuất hiện tại tràng địa thượng thấy như vậy một màn nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ sắc mặt đại biến trước tiên thi triển phi lôi thần thuật xuất hiện tại ụ dù mà kỷ cỡ t ì nạ bên người mang theo nàng tại chỗ biến mất chết tiệt cạ dù ra một hồi gầm lên chính mình l i ề u mạng kém chút bị trọng thương đại giới mích có chế tạo ra có thể trọng thương ụ dù mà kỷ cỡ t ì nạ h i ế n cơ hiện tại cứ như vậy nhẹ bỗng bị n ạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ phá giải nàng có thể không phẫn nộ sao c ờ tì nạ n ạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ con n g ư ờ i lóe lên ú r ù mạ kỷ c ờ tì nạ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng không chút nghĩ ngợi đem trả cờ giả thủ bắn về phía cạ r ù ra đương tưởng rằng giống nhau thủ đoạn còn hữu dụng cạ r ù ra bưu môi trực tiếp lấy hạt cắt đem bắt được sau đó đ ỗ n g nhiên lôi kéo muốn đem mấy ú r ù mạ kỷ c ờ tì nạ lôi kéo qua tới khắc sâu biết nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tô lợi hại dịch thần nhưng là đem lực chú ý thời thời khắc khắc đều đặt ở nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ trên người hai người mắt đ ố i mắt giữa dáng vẻ toàn bộ đều rơi vào dịch thần trong lòng đánh nghi binh dịch thần trong đầu t ó é ra một cái ý niệm như vậy mắt nhìn hướng về phía trả cờ giả thủ phát hiện tại màu đỏ thẩm trả cờ giả thủ bao vây rồi xuất hiện một cái không đi chú ý thực sự rất khó phát hiện m ộ t thư cờ cả rủ dạ đi mau là phi lôi thần mục thư cờ dịch thần trong lòng dâng lên một loại hoảng sợ phóng phật thấy được cả rủ giả ngã vào vũng máu chính giữa dáng vẻ đ ố n g nhiên giơ súng lục lên muốn nổ súng nhưng là đã tới không kịp không xong cả rủ giả chú ý lực đều bị ưu rủ mà kỷ cờ tì nà một k í c h hấp dẫn căn bản không phát hiện trả cờ giả thủ bên trong ẩn chứa phi lôi thần mục thư cờ miễn là giải quyết rồi ý chí bị gì nụ gì kỳ đã không có ý chí bị gì nụ gì kỳ trả cờ giả phối hợp cùng hộ tống Dịch h t ầ nạ bằng cánh n ít một cái cánh tay. cái m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ cùng ụ rủ mà kỳ cờ tì nạ trong lòng xuất hiện một dạng ý tưởng phải đối phó dịch thần phải phá hư dịch thần trên chiến trường sức uy hiếp đầu tiên muốn phế rơi ỉ chỉ bị dị nụ dị kỳ so sánh với rào hoạt đa đoan con bài chưa lật đông đảo dịch thần mà nói cả dù dạ rõ ràng dễ dàng hơn đối phó chờ đúng là cái này phút chốc nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ thân hình lóe lên tại chỗ biến mất hầu như tại đồng nhất thời gian người đã xuất hiện tại cả rủ dạ sau lưng dạ s ẻ n gẳng đã hướng về phía cả rủ dạ cái hót đập tới một ngày chúng mục tiêu cả rủ dạ chắc chắn phải chết không phải dịch thần con ngươi sắp nứt hắn chưa từng có giống như như bây giờ vậy lo lắng quá coi như là đi tới nơi này cái thế giới bị cả cả xì bọn họ truy sát thời điểm cũng không có như vậy sợ hãi lo lắng trong óc của hắn nổi lên cùng cả rủ dạ quen biết hiểu nhau tới nay một màn thì ra nữ tử này lặng yên trong lúc đó đã tiến vào trái tim của chính mình bên trong chỉ là đi tới nơi này cái thế giới sau đó dịch thần khuyết thiếu cảm giác an toàn dịch thần đem lực chú ý đều đặt ở chiến tranh h ỏ a su luyện ra không có chú ý tới mà thôi cầu thả cầu vô tốt